Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cả thầy vẫn chẳng chút ngai ngùng. Mẹ tìm con có việc gì? Tự ban bỏ đi ngay làm tức. Bà dần thấy vậy cũng lật đật vội chạy theo. Cải cường sau ba lần động phòng không thành, cứ mỗi lúc chuẩn bị hành sự cơn đau lại ập đến. Lúc đầu, cậu vốn tư nghĩ là do ngẫu nhiên, nhưng sau vài lần cậu đã đoán ra được nguyên nhân. Cậu là người ngậm ngùi. Nếu đúng như suy đoán của mình Muốn thoát khỏi chuyện này Chỉ còn duy nhất một cách chương 44 Khải cường tính toán Kỹ càng một hồi Nhìn sang khả tỉnh ân cận Em nằm xuống đây Để tôi ôm em nào Chịu khó chút Đợi tôi đi kiếm một vài nguyên liệu Chữa bệnh giúp em Có vậy chúng ta mới chọn đời Ở bên nhau được tình ngoan ngoãn nghe lời rồii sát người và lòng ngực cầu ta hít hả mỗi chỉ được xa ra bên cầu ấy cô thấy hưng phấn lạ thượng chỉ cần xa người này một lúc là tâm can cố nóng hậng hực như lở đút nhớ tới cồn cạo gan ruột tử ban từ lúc chứng kiến cạnh không nên thấy cậu buồn bã chọn nó góc bà dần cũng chẳng biết mở lời ra làm sao nên đàn để cho cậu ấy có không gian điên tĩnh Ông Khải ở đầu lầu đồ tiến lại, ông ngồi xuống ngay bên cạnh Tử Văn "Cậu đừng buồn, do cô ấy hiện tại mất trí nên mới vậy. Tôi tin một ngày không xa nữa cô cả tỉnh sẽ nhớ lại mọi thứ. Hai vợ chồng cậu sẽ lại hạnh phúc như xưa. Tôi tin chỉ cần cậu cố gắng hết sức ông trời sẽ không phụ tấm lòng của cậu." Tử Văn buồn ba. Giờ cũng chẳng còn cảnh nào khác. Đành và chờ đợi chỉ biết sao, nhân tiện đây tôi muốn nhờ ông giúp một chuyện. Cậu nói đi, tôi nguyện dốc hết sức giúp cậu. Tử bàn chậm dài, ông giúp tôi tìm kiếm một người, người này là thầy Lãng. Tôi cũng chẳng biết bây giờ ông ấy đang ở đâu, chỉ có ông ấy may ra mới dài được mùa này. Ông Hải lập tức đồng ý, tôi biết thầy Lãng để tôi đưa thư... Nhờ phụ thái sư sai người kiếm phụ nữa Thái sư và phụ nhân rất tốt bụng Họ sẽ ra mặt giúp sức Tử văn trong lòng đang dối như tư vỏ Cậu vẫn đang nhìn xa xăm vào không trùng Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Ông Khải chào cậu một tiếng rồi vỡ vã lên đường Ông vừa đi khỏi thì có tiếng thất thành Cậu từ văn Cậu coi ai đây này Tử văn ngoái đầu nhìn lại Bóng dáng thẳng xỉu Đang kéo tay ra đằng chạy băng băng về phía mình Tử văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tử văn nhìn người nam nhân này giọng khàn ngạc Sao cậu biết chỗ này mà tới Trước tôi có kiếm tới đây một lần Nhưng chỉ gặp hai người kia Họ còn đuổi luôn tôi ra khỏi nhà Nhưng tôi vẫn quanh quần khu vực này để ngóng tin tức Hôm nay thằng Sửu nó đi chờ nên gặp tôi Nó nói sơ về tình hình tôi mới biết từ văn vội vàng hỏi lại Vậy cô ấy bị trúng ngại gì bây giờ làm sao giải được Giá đằng lắc đầu Ngại này còn cao hơn cả bùa vải bậc Nó đã tới giới cảnh cao nhất Chỉ có cách tạo ra chứ không có cách giải Nó gộp lẫn cả bùa yêu, bùa thiên linh cái, bùa lỗ băng và bùa ngại Chúng hợp lại với nhau tạo thành Sức mạnh vô cùng khủng kếp Cả đời của ấy phải ở cạnh khải cường Chỉ cần một trong hai người mà chết Người còn lại cũng sẽ chết theo Với kinh nghiệm Bao nhiêu năm nghiên cứu của tôi Bộ này hiện trước bất kỳ cao nhân nào Giải được Hả Cả từ ban lẫn thằng xỉu Đều kinh hồn bạc vía đồng thanh kêu lên Thằng xỉu tay chân Lóng ngóng mặt mũi xanh lẻ xanh lét Nó làm bậc Thế cái thai trong bụng của cô khả tình Thì có ảnh hưởng gì không Sau này sinh ra có bình thường như những đứa khác Già đang giật mình gấp gáp Cái thai nào Ai nói cô ta có thai Tử văn nghe xong câu này Cậu phấn chấn hết cả người Giữ chặt cánh tay già đang hỏi dụng Cậu chắc chắn không Sao cậu biết cô ấy không thể có thai Già đăng tử tồn đạo Hôm trước nghe tin cậu gặp nạn lại thấy hai người đó âu yếm, nhìn tài giận quá mặt khôn. "Cậu yên tâm, cô ấy chắc chắn không thể có thai." Hơn nữa hai người họ cũng chẳng thể động phòng được. Giờ mà... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net